Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cao Ngọc đi vào trong nhà Thái độ của nó là cái gì vậy chứ Đừng đừng là người Mà lại bị một con mèo khi dễ Khói miệng của đường dĩ kỳ run rảy Nhưng lại không thể đuổi theo Mà so đo với một con thú nuôi Để tránh mất đi phong độ Cô cố lập tức mà mềm cười Tể tiên sinh à Điều tôi muốn nói đã nói xong rồi không quấy rảy Hẹn gặp lại Vừa giấc lời liền xoay người rời đi Chờ một chút Ngoài dự đoán Tê Tiệu Khải bỗng dưng gọi cô lại. Chờ, để làm gì chứ? Kinh ngạc mà quay đầu lại, ánh mắt của cô trăn đầy cảnh giác, không biết anh ta có lời gì cần nói. Xin hỏi vấn đề ga nên giải quyết ở đâu? Giọng nói trong trào lạnh lùng có một chút hơi trần trờ. Ga ư? Nhất thời đường dĩ kỳ không kịp phản ứng. Cô vừa nghe thấy cái gì vậy chứ? Vì sao đề tài lại chuyển sang cái này? Đúng đó, là ga. Gật đầu một cái, khuôn mặt từ trước đến giờ lạnh nhặt, lại lộ ra một chút bối rối. Xung quanh đây đường dẫn ống khí ga có phải có vấn đề hay không? Không có ga đã 2-3 ngày nay rồi. Và anh cũng đã 2-3 ngày nay phải tắm nước lạnh rồi. Nghe vậy thì Đường Dĩ Kỳ ngây người một lúc, sau đó hiểu được vấn đề của anh ở chỗ nào, lập tức không nhịn được mà bật cười. Ở ngõ hẻm này, nhà mọi người đều cũ kỹ, không có dùng đường ống dẫn khí ga, mọi người đều là gọi bình ga tới nha. Bình ga ư? Lúc này đổi lại là Tề Thiệu Khải sừng sốt. Đúng vậy đó, trên mỗi thùng ca sẽ có số điện thoại của cửa hàng Nếu như dùng hết rồi, anh chỉ cần gọi điện thoại bảo đoàn họ mang đến là xong Đường dĩ kỳ vui lòng mà hướng dẫn Bình ca ư, anh ở đây có hai tuần, đã từng trông thấy qua một vật như vậy hay sao? Vốt vốt cầm tề tiệu khải im lặng thật lâu Vừa thấy vẻ mặt này là của anh, chẳng biết tại sao trong lòng của đường dĩ kỳ có một sự cảm kỳ lạ Chẳng lẽ anh có biết Bình ca nhà anh ở chỗ nào sao? Đáp lại cô là một sự im lặng cùng ánh mắt vô tội, không cần nói thì cô cũng đã biết đáp án. "Thôi thì quên đi." Hướng lên trời mà liếc mắt, "Đừng dĩ khí quyết định làm người tốt đến cùng, để tôi vào tìm giúp anh vậy." Rất lời không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của anh, cô cất bước xuyên qua cây cỏ hoang dại leo ở trong sân, thì ánh mắt công tử chủ được mà nhìn xuống, ngay sau đó lắc đầu một cái tự mình đi vào tìm nhà. Gần như không biết được cô sẽ làm như vậy, Tề Thiệu Khải không khỏi ngẩn người ra không suy nghĩ nhiều vội vàng đi theo vào bên trong. Chỉ thấy cô đi thẳng đến phía sau bếp. Ánh mắt quan sát một chút xung quanh phòng cuối cùng, dừng lại ở chỗ góc tủ dài nhất, không nói hai lời, liền đến kéo cửa tủ ra, mà chỗ người chù trước đè. "Điện thoại đâu?" Vươn tay ra, được Dĩ Kỳ hướng về khiến người đàn ông phía sau lần đầu tiên cảm giác mình như một gã ngốc, Tề Tiểu Khải im lặng không nói gì, ngoan ngoãn đưa điện thoại di động. Nhận lấy điện thoại, Đừng dĩ kỳ lấy số trên tổng đài rồi ấn hỏi. Alo, có phải là cửa hàng ga không ạ? Xin cho tôi một bình ga tới đây. Bởi vì là hàng xóm, cũng không cần hỏi cũng biết địa chỉ, rất nhanh đã đọc địa chỉ, lúc này mới tắt điện thoại đưa lại xe động trả cho anh. Cảm ơn. Trừ hai chữ này, Tề Điểu Khải cũng không biết nên nói cái gì cả. Vấn đề gây phiền phức cho anh 2 3 ngày nay, người phụ nữ trước mặt này không cần tới 1 phút để giải quyết, làm cho anh thật sự không có lời nào để nói chỉ là chút chuyện nhỏ, không có gì." Khê Khê vẫy tay, ánh mắt của Đường Dĩ Kỳ theo thói quen quan sát phòng bếp một vòng, rồi sau đó mới cảm thấy kỳ lạ. Không có rau nồi bắt đũa, không có đồ gia vị, không có thịt cá rau quả, tóm lại những thứ để nấu ba bữa cơm nên có, mà nơi này lại không có gì cả. Phòng bếp to như vậy lại chẳng có thứ gì, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết của đồ ăn đang nấu, thật là lạ nha. Coi như ba bữa cơm ăn ở bên ngoài thì cũng nên có hộp đồ ăn đồ bỏ đi, nhưng trong thùng rác, trên mấy hộp sữa tươi thì không có gì cả. "Cô ấy là muốn uống sữa tươi sao?" Trong bụng thầm nghĩ, nhìn thấy cô nhìn chằm chằm vào hộp sữa tươi trong thùng rác, vừa mới giúp được một chút chuyện nhỏ xong, Tề Tiểu Khải cảm thấy mình nên báo ơn, về sau không ai thiếu nửa ai cả. "Cô muốn uống sữa tươi sao?" Nếu như là những vật khác anh không có, nhưng nếu là sữa tươi ngược lại anh có rất nhiều. "Cô lại bảo qua cái gì sao?" Vì sao đề tài lại đột nhiên chuyển thành sữa tươi rồi chứ? Đường Dĩ Kỳ một lần nữa đột nhiên bị hỏi, đang muốn từ chối, lại thấy anh ta mở tủ lạnh, bên trong chất đầy các loại sữa nhưng không có những thứ gì khác. Thật sự là không có cái gì khác. Quả thật là không thể tin vào mắt mình, cô kinh ngạc nói: "Anh trữ sữa tươi để bán sao? Nếu như rau này dỡ tăng giá, cô biết nên tìm đến ai để tính sổ rồi." "Không phải để bán, là tôi muốn uống." Anh theo bản năng mà cất lời phủ nhận coi như là trừ ba bữa cơm, cũng không uống nhiều như vậy chứ. Cô vẫn không thể nào tin được, tôi là uống thay ba bữa cơm. Tề Tiểu Khải cũng không hề tiên kỵ mà thừa nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net